trung 27. Đó là việc riêng của hai lão, lúc ấy Phi và Bân Bân cùng Phú hẹn ước với một cô gái họ Lại. Bốn người đến Trung Ương Tử Quán dùng cơm tối. Tịch họ cùng khiêu vũ nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật. Thiền Phú luôn luôn vui tính, chàng nói chuyện và cử chỉ rất hoạt bát, có lúc chàng trào lộng châm biếm, gây cho bạn bè đều cười rộ lên. Phú có cái tính riêng biệt, bất cứ những cô gái phong trần như vũ nữ Gái chiều đải, Phú đối xử với họ vô cùng lễ độ trái lại, đối với những tiểu thơ sang trọng Hay hàng quý phái Chàng đối xử rất hời hật Theo lý luận của Phú Các cô gái phông trần đã sẵn tánh tự ti Vì bị người khinh rẻ Bỗng nhiên được sự tôn trọng Thì tinh thần họ vô cùng thích thú và cảm mến Riêng bọn tiểu thơ đại cát hàng ngày được thiên hạ tôn trọng Nếu họ gặp người tỏ thái độ khinh thường Chẳng những họ không phiền hà mà còn cảm thấy thú vị nữa là khác. Bốn người ngồi ở chiếc bàn nơi góc sàn nhảy, nhìn những bước dồn dập và họ trên nhau biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu rất rõ. Họ cũng xem nhiệt tiết mục rất hứng thú. Đến 10 giờ, bắt đầu đến tiết mục của vũ nữ người Mỹ biểu diễn, một màn thoát y vũ. Bỗng nhiên trên màn nhung phía trái có nổi lên dòng chữ: Lê Thiên Sinh ở Đạm Thị có điện thoại. Ngư phát hiện ra dòng chữ này, trước tiên là bâng nàng bân, kéo tay Phi nói: Anh Phi, có lẽ điện thoại của anh cũng không chừng Phi hơi ngạc nhiên Giờ này còn ai gọi điện thoại cho mình Ai lại biết nơi mình du ngoạn Chẳng lắc đầu nói Không biết phải điện thoại của anh hay không Phú trấn Tĩnh Phi Đầu Phi thử đến đó thử xem Có lẽ y viện có chuyện cần gọi mình chưa biết chừng Phi gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tôi nghĩ không ai biết giờ này mình đi vô ngoạn ở đây Nhưng cũng nghe thử xem Nếu không phải cũng chẳng tốn công gì Chàng nói xong Ben hỏi người hậu bạn Để biết điện thoại nơi nào Sau đó chàng đi thẳng đến nơi có điện thoại Quả nhiên Cô y tá trực tại y viện điện thoại cho chàng Tôi Lê Dịch Phi đây Tìm tôi có việc quan trọng gì không Giọng cô y tá trực rất khẩn cấp Thưa Lê Y Sĩ Tại nhà của Hồng Sửng Trưởng có chuyện cấp bách Cần gặp ông Tôi gọi điện thoại đến nhà khu viện trưởng Mới biết là ông đi chơi tại Đài Bắc Tìm như phòng ca vũ nhạc rồi Bây giờ thì mới gặp được ông Phi có cảm giác Tú Tú đã phát sinh ra chuyện gì rồi? Chàng rất lo lắng. Chàng lại nhớ đến vấn đề của cô Hậu Phương tự sát tại bệnh viện, chàng hỏi nhanh. "Cô có hỏi tìm tôi có chuyện gì không?" Hồi chị nói là khi tìm gặp ông sẽ điện thoại cho họ biết. Theo ý trong điện thoại, dường như cô Tú Tú đã xảy ra chuyện gì đó. "Được rồi, cô gọi điện thoại cho nhà Tú Tú biết. Xin ông gọi thì tiện hơn tôi." Phi quay số điện thoại viện tính để gọi nhà Tú Tú, người tiếp chuyện là bà Hùng. Khi bà nghe đến tiếng Phi, bà tỏ vẻ khẩn cấp Dịch Phi đó hả? Không biết Tố Tố đi đâu mà tôi tìm không ra Chúng tôi gọi điện thoại hỏi thăm cậu đây Nghe đến đây, Phi hết lò Tố Tố tự sát Chàng hỏi Thưa bác, đừng lo lắng Tôi sẽ đi tìm Tố Tố Xin bác cho biết cô Tố Tố ra đi từ lúc nào Vào khoảng hơn 6 giờ Tôi sai Ai Kim gọi nó xuống lầu dùng cơm Ai Kim nói Nó đi ra ngoài ngoạn cảnh Đi tìm những nơi gần đây mà không gặp Lão Vương cũng đi tìm Nhưng sau cùng hỏi một tiệm nước gần bên đường Hồi nói thấy Tố Tố lên một chiếc xe taxi Chạy về hướng của Đài Bắc Rồi Lão Vương có đi tìm tiếp không? Tôi có sai Lão Vương chạy xe đi tìm Nhưng đến giờ chưa thấy vậy Trước đây một tiếng đồng hồ Lão Vương có gọi điện thoại về Ông ta nói đã tìm các nơi quen thuộc Cũng không gặp được Tố Tố Ngật một nỗi ba của nó Cũng không có tại nhà Xin bác cháu lo, cháu sẽ đi tìm ngay bây giờ Cháu tin rằng sẽ tìm được Tôi cũng nghĩ như vậy Chỉ có cậu mới biết những nơi tố tố nó thích đến Xin phiền cậu lo giúp Xin bác đừng lo lắng Nhất định cháu sẽ dắt tố tố về Cảm ơn cậu Khi buông điện thoại xuống chàng cảm thấy lo lắng Nếu tố tố một mình lái xe đi Thì có mục tiêu của chiếc xe nên dễ nhìn Đằng này đang chỉ ra đi một mình lẫn trong hàng vạn người Biết nàng đi đâu muốn tìm ra nàng chẳng khác nào xuống biển mọ kim nhưng chà không thể thoát được mới đã hứa đi tìm nàng hơn nữa gia đình nàng chỉ hi vọng vào chàng chân trở lại bàn ba người kia đều chú ý trong chàng bừng bừ nhìn chàng hỏi ai coi điện thoại mà anh nói chuyện lâu dữ vậy nghe nàng hỏi thì quyết định không nên đối thực cho mọi người biết bởi họ không thể giúp đỡ gì được chàng nếu chàng cùng bọn họ đi tìm Nếu gặp được tố tố, chắc chắn nàng không vui lòng. Nhưng không nói rõ thì họ chẳng yên lòng. Nghĩ thế nên chàng tìm cách, nói dối cho họ yên tâm ở lại đây du ngoạn. Sau đó chàng nhờ Phú đưa họ về. Được như thế chàng mới yên lòng mà đi tìm tố tố. Chàng nói, Tại y viện gọi đến, có việc cần tôi gấp. Việc gì mà gấp lắm vậy? Bây giờ chúng ta phải ra về sao? Phú tiếp lời giải thích, tại y viện thường xảy ra chuyện này lắm thời gian gấp lắm, tôi phải đi liền. Mấy người vẫn ở lại đây xem tiếp những tiết mục hay. Nếu tôi không trở lại kịp, phiền anh phu đưa hai cô ra vậy. Được rồi. Phước Cực đầu đồng ý, chẳng những chàng rất thích phục vụ hai nàng mà cũng theo lời phi, ngậm chàng. Nhưng đột nhiên bừng bừng nói, "Nếu vậy chúng ta cùng nhau về nè." Phi không ngờ lại có biến chuyển như thế, chàng rất ăn năn việc nơi dối của mình. Sự thật nếu Phi đi rồi Thì họ không còn thích thú gì Mà ngồi lại đây để thưởng thức nữa Nhưng chàng nhờ Phú giải vây Cô Bân Bân còn sớm mà Những tiếp mục hấp dẫn đến 11 giờ mới khởi diễn Không mấy khi hai cô cùng xem Nên ngồi nắng lại dây lát nữa đi Trước cuộc Bân Bân phải đồng ý Phi lại nói nhỏ vào tai nàng Bân Bân ngày mai anh sẽ nói rõ cho em nghe Bây giờ thì gấp lắm rồi Anh phải đi Chàng vội vã ra cửa nhà hàng Gió đêm dễ thổi chàng cảm thấy lạnh bị gọi một chiếc taxi lại, tôi bước lên xe nhưng chưa quyết định phải đi đâu. Chàng đóng mạnh cửa xe, người tài xế hỏi chàng đi đâu. Chàng như suy nghĩ, nhưng chưa suy nghĩ phải đi đâu, Chỉ thuận miệng nói: "Đi Bích đàm. Người tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, đoạn nhấn ga cho xe chạy. Khi ngồi tề tĩnh, chàng nghĩ ra tại sao mình lại bảo xe chạy đi Bích đàm. Giờ này tôi tối đi Bích làm gì? Chàng nghĩ đến vấn đề của cô Hồ Phương tự sát, nên không lạnh mà thấy rung. Nếu Tố Tố đến bích đạm mà tự vẫn, bây giờ chàng đi đến đó cũng không còn kịp. Khi Phi nói chuyện trong điện thoại với bà Hùng, chàng quên hỏi bà. Tố Tố ra đi có viết thư để lại hay có vật gì khác lạ không? Nhưng chàng nghĩ không nên hỏi điều đó, cũng như không nên gây cho bà Hùng lo sợ. Nếu gây cho bệnh tình của bà trở lại thì vô cùng nguy hiểm. Đã đi bích đạm thì cứ việc đến đó xem. Ngoài nơi này ra, chàng chưa biết phải tìm địa điểm thứ hai nào khác nữa. Xe đến từng điếm, phi bảo tài xế lái xe ra bờ sông, chẳng xuống xe trả tiền cho tài xế. Không biết ông ta vì việc làm ăn hay là thấy đêm khuya có người đến bếch đàm là nghi mua toan tìm cái chết. Lão tài xế đếm tiền xong bèn hỏi, tôi có thể nêu xe đây chờ ông hay không? Cảm ơn ông, không cần thiết lắm, sợ ông chờ lâu. Lão tài xế nói lại, không sao đâu, tôi có thể chờ dây lát. Phi trong vòng sát diễn của ông ta, thoảng thấy vẻ nghi ngờ, chàng cười cười nói Tôi đến đây tìm một người bạn, phải đi đến lạc viên phía bên kia Nếu không gặp người bạn ấy, thì lập tức trở về Nếu gặp thì chưa biết chừng nào mới về, ông nên đi trước là tốt hơn Lão tài xế nhìn thần sắc của Phi, đoán là không phải người định đi tìm cổi chết Ông ta tỏ vẻ yên tâm nói Tôi chờ ông nửa giờ, nếu hơn nửa giờ ông chưa về tôi sẽ đi Được rồi, chúng ta tạm hẹn nhau như vậy Phi đi lần theo bờ đê, đến Điếu Kiều. Nơi đây, chàng có thể nhìn toàn cảnh trí của Bích Đàm. Cảnh về đêm, Bích Đàm mang một vẻ đẹp thần bí. Trên sông mờ nhà khối xương, ẩn hiện, dường như có một nàng thiên bay bay với chiếc áo trắng mỏng. Trên không những ánh sao thư thớt. Trước các ánh sáng của đèn màu, nên các ánh sao trở thành ánh sáng ảm đạm. Trên mặt nước lặng trang, Điếu Kiều chỉ còn vài người đi đi lại lại. Phi đi một mình trong câu tịch, Sắc cốt thịt của một tâm trạng bồi hồi khó yên, nếu tối tố có đến thì nàng vẫn ngồi tại đây, tìm không gặp nàng, không lẽ lại trở về chăn phải đến lạt phiên của Bích Đàm, về nơi phộng trà trên đại thạch đỉnh thượng mà tìm nữa. Sau cùng, cơ thể hối thăm xem người phớp như nàng có đến đây không. Chàng đi lên điếu kiệu, nhìn từng người qua lại, trong lúc này hơn phân nửa du khách đều là người có đôi. Họ cùng vết tay nhau mà chuyện trò thân mật, Dĩ nhiên trong số đó không có Tú Tú. Qua khỏi đio kiều, trước nhất chăng đến phòng trà, nằm trên một khối đá to mà xem thử. Nhưng trong phòng trà thấy đều có đôi bạn cả, chỉ có bà ngồi lẻ một người, nhưng người ấy lại là một gã đàn ông. Chân thất phộng vừa muốn bỏ đi, nhưng sau cùng vì nhìn vào một bạn trong góc, chân bỗng nhiên muốn kêu lên, bởi chàng nhìn thấy lưng của một thiếu nữ. Nàng ngồi quay lưng về phía chàng Mái tóc xỏa dài theo đôi bờ vai Nàng mặc chiếc áo màu đỏ sậm Chiếc lưng đã giống nàng mà gián điệu ngồi trầm tư cũng giống nàng Chàng không dám mạo muội Nếu đi vòng ra phía sau lưng nàng Đến kề bên Chàng mới xác định rõ chính là nàng Nhưng vì không muốn gây cho nàng giật mình Chàng nhẹ nhẹ ho lên một tiếng Sau đó bèn gọi khẽ Tú tú Nàng như giật mình quay đầu lại Nhìn phớt qua, thấy sắc thái của nàng rất lo âu, da mặt xanh mét đáng sợ. Nàng chẳng cách nào một con nai đang đứng trước đàn hũ đói. Khi thấy Phi, nàng bèn đứng lên gọi lớn. Anh Phi. Phi cười cười tỏ vẻ dịu dàng, không bộc lộ vẽ gì lo ngại. Chàng nắm đôi tay nàng, cảm thấy tay nàng lạnh như giá băng. Toàn thân nàng như phát rung, chàng nhỏ giọng. Tố tú, tú, cô đến đây lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi, em sợ rồi. Sợ người đó Nàng dùng miệng hướng sang người đàn ông ngồi một mình Mà Phi đã thấy trước kia Nhưng giữa lúc đó Chàng quay Sang Thấy người đàn ông đó đang đứng dậy tính tiền vội vã bước đi Dĩ nhiên anh ta tưởng rằng Phi là bạn trai của nàng Nên không thể làm phiền nàng được nữa Mẹn vội vã ra đi Phi ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh nàng hỏi Anh ta đối xử không đẹp với cô hả Chẳng chết đi anh ơi Anh ta đến tìm lời trêu gẹo em mấy lần em không dám ra đi Càng nhìn lên núi lại càng sợ hãi Phi vỗ vỗ trên lưng bàn tay nàng Đừng lo nữa Bây giờ mọi chuyện đều qua rồi Trong lúc đó người hậu bạn đến hỏi chàng dùng gì Phi nhìn tố tố tỏ vẻ khuyên bảo Khuyên lắm rồi Chúng ta nên về là vừa Đôi mắt nàng lộ vẻ cầu khẩn Nàng nhỏ giọng Em buồn quá Chúng ta nên ngồi lại đây dây lát Chàng ngược đầu hướng vào người hậu bạn gọi ly trà nóng Tiếp theo đó, Phi cởi áo ngoài ra, chọn lên mình cho Tố Tố. vì rất chú ý đến nét mặt xanh mé của nàng. Ngoài vấn đề kinh hải ra, nàng ngồi đây hơi quá lâu. Khí trời lạnh lẽo, nàng mặc chiếc áo rất mỏng nên dễ cảm nhiễm thương hàng. Tố Tố đã yên tâm, tay nàng lần lần ấm đi cũng như da mặt nàng từ từ đỏ thắm lại. Tìm được nàng, Phi cũng yên tâm không còn lo lắng nữa.